Chương 13. Tự hủy hoại bản thân Bạn không hoàn hảo và bạn luôn phải nỗ lực phấn đấu, nhưng bạn xứng đáng được yêu thương và trân trọng. René Brown Có thể bạn đã để ý là có một chủ đề được nhắc đi nhắc lại khá nhiều trong quyển sách này, đặc biệt là trong phần nói về các chứng gại Ola. Bất kể bạn đã làm được, hoặc không làm được gì cho đến thời điểm này, bạn xứng đáng có được cuộc sống Ola. Nói một cách đơn giản, bạn được tạo ra vì những điều vĩ đại và vì một mục đích nào đó. Thế nên đừng nỗ lực cân bằng và phát triển cuộc sống của mình, để rồi ngay khi sắp chạm đến Ola, thì lại thổi bay tất cả bằng sự tự hủy hoại bản thân. Trong số các chướng ngại Ola, thì sự tự hủy hoại bản thân là chướng ngại có tính tiềm thức nhất Đây là một vòng lẫn quẩn rất phổ biến Bạn nỗ lực để xác định vị trí chính xác của mình Trên hành trình phát triển 7 chữ F của Ola Bạn xây dựng kế hoạch Ola và đi theo con đường Ola Sự phát triển của bạn đòi hỏi nỗ lực và sự hy sinh Bạn bắt đầu gặt hái quả ngọt từ nỗ lực và sự hy sinh của mình Những căng thẳng được xoa dịu Bạn cảm thấy cân bằng hơn Bạn được truyền cảm hứng bởi sự phát triển của mình Bạn cảm nhận được đà phát triển của quá trình theo đuổi cuộc sống cân bằng. Bạn cảm thấy mình đang đi đúng hướng để khám phá vận mệnh của bản thân. Rồi một ngày nọ, tất cả những lời tự thoại tiêu cực trong tiềm thức bỗng trỗi dậy. Bạn quyết định mình không xứng đáng với cuộc sống này và bắt đầu quá trình hủy hoại bản thân trong vô thức. Dừng lại Tôi nhắc lại, dù thế nào đi nữa, dù thế nào đi nữa. Hãy tin khi chúng tôi nói rằng bạn xứng đáng đạt được mọi ước mơ ngôn cuồng nhất của mình Ola đang chờ đón bạn Người tìm Ola Cuộc sống sau hàng rào cọc trắng Khi tôi ngẫm nghĩ về tất cả các chứa ngại Ola Chứa ngại có trách nhiệm lớn nhất trong việc tôi đánh mất trạng thái Ola chính là cảm giác tội lỗi Nhưng có đúng không khi đổ hết trách nhiệm cho cảm giác tội lỗi Có thể có một yếu tố nào đó xuất hiện trước và ẩn sâu trong tiềm thức của tôi. Tại sao tôi lại để chiếc đĩa đầu tiên trao đảo? Hiển nhiên khi đó tôi đang sống theo cái tôi của mình. Rõ ràng tôi rất tự mãn, nhưng tôi vẫn tự hỏi có yếu tố nào khác góp phần tạo ra cú trượt dài đó không? Thật không may, tôi phải trả lời có với những câu hỏi này, tất cả những câu hỏi này. Tôi và người thầy Ola đã thân nhau từ rất lâu Chúng tôi là những người bạn thân có cùng suy nghĩ, ước mơ và khát vọng Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau Chúng tôi chia sẻ ước mơ với nhau So sánh các mục tiêu, lên kế hoạch và mong muốn cân bằng Cũng như phát triển cuộc sống của mình Tại sao con đường của chúng tôi lại rẽ lối? Có phải vì tôi đã làm những gì mà tôi nghĩ là lý trí đang mách bảo? Còn người thầy Ola đã đi theo tiếng gọi của trái tim. Một trong những ước mơ lớn nhất của chúng tôi là mở một công ty quốc tế ở đâu đó thiệt ngầu trên quả địa cầu này. Khi cơ hội này trở thành hiện thực đối với người thầy Ola, anh đã đi theo định mệnh của mình. Anh rời bỏ một công việc tuyệt vời không chút chần chừ Anh đưa vợ và ba đứa con nhỏ đi nửa vòng trái đất để nắm bắt cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Còn tôi... Với lý trí dẫn đường, tôi đã lựa chọn cuộc sống an toàn sau hàng rào cọc trắng, thu nhập ổn định, bạn bè thân quen, những buổi bơi thuyền trên sông và giấc mơ Mỹ điển hình. Nhưng mỗi ngày trôi qua, trái tim tôi cảm thấy như mình đã không ở đúng chỗ. Tôi đã không nghe theo trực giác để theo đuổi mục đích thật sự của mình. Đến tận hôm nay, điều đó vẫn làm dấy lên trong tôi câu hỏi. Có phải tôi đã cố tình vớt lờ khi chiếc đĩa đầu tiên trao đảo? Có phải bằng cách nào đó tôi đã hủy hoại chính cuộc sống của mình? Chỉ để thoát khỏi một tình huống mà tôi không muốn bị rơi vào và để mở ra cơ hội đến với nơi trái tim tôi muốn đến? Có khả năng lắm chứ? Vì sự tự hủy hoại bản thân là sát thủ thầm lặng, chuyên giết chết Ola. Tôi nghĩ nó đã âm thầm thâm nhập và gặm nhấm từ bên trong tôi. Cảm giác tội lỗi... Sự tự hủy hoại bản thân Vân vân Rất khó xác định được chúng bắt đầu từ đâu Và gom lửa bằng cách nào Để thiêu rùi căn cơ của tôi Điều tôi biết chắc là Cả hai thứ đó đều là những chướng ngại Ola Rất đáng lo ngại Người thầy Ola Bài học từ thầy của các vị thầy Trong phần giới thiệu Quyển sách bán chạy The Angemist Tựa tiếng Việt Nhà giả Kim tác giả Paulo Coenho đã chỉ rõ những chướng ngại ngăn chúng ta đi theo tiếng gọi của mình. Ông đã viết về chướng ngại thứ tư và cũng là chướng ngại cuối cùng như sau. Oscar Wilde từng nói, mỗi người tự giết chết thứ mà họ yêu, và điều đó rất đúng, chỉ mỗi khả năng đạt được những gì mình muốn cũng khiến tâm hồn con người bình thường mang đầy cảm giác tội lỗi. Chúng ta nhìn những người không đạt những điều họ muốn, và cảm thấy chúng ta không xứng đáng có được những thứ chúng ta muốn. Chúng ta quên hết những khó khăn mà mình đã vượt qua, những gian khổ mà ta đã chịu đựng, mọi điều mà chúng ta đã phải từ bỏ đến tiến xa được như thế này. Tôi đã thấy rất nhiều người phạm một loạt sai lầm ngu xuẩn, khi những gì họ khao khát đã nằm trong tầm với, nhưng họ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Trong khi nó chỉ cách họ một bước chân, Sự tự hủy hoại bản thân khiến tôi phải suy nghĩ Tôi đã nghiên cứu hiện tượng này và vẫn không thể thấu hiểu được nó Cũng giống như đối với trọng lực Tôi không cần hiểu nó để biết nó có tồn tại Tôi biết nó tồn tại vì rất nhiều lần tôi đã nhìn thấy nó hoạt động Tôi rất kiên dạy sức mạnh hủy hoại những ước mơ của sự tự hủy hoại bản thân Câu chuyện không giấu giếm của người tìm Ola chính là một ví dụ rõ ràng Cho thấy các cơ hội không được nắm bắt đã góp phần gây ra thất bại của anh như thế nào. Đã bao nhiêu lần bạn chứng kiến bạn bè hoặc người thân vất vả giảm cân, để rồi lại tăng cân khi sắp đạt được mục tiêu đề ra. Tôi thường xuyên thấy người ta làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm để đạt được mục tiêu của mình, để rồi ngay vào phút cuối họ làm một liều trần chừ thiếu quyết đoán và lựa chọn sai lầm hạng nặng, dẫn tới hậu quả là họ thất bại khi đích đến đã ở trong tầm mắt. Hãy học hỏi điều tôi đã học được từ một trong những người thầy của mình, Paulo Coenho Nếu tin rằng bản thân xứng đáng với điều mà mình đã đấu tranh quyết liệt để có được Bạn sẽ trở thành công cụ của đấng tạo hóa Bạn giúp đỡ linh hồn vũ trụ Và bạn hiểu tại sao mình ở đây Nếu bạn có thể nắm mắt và thấu hiểu khái niệm này Bạn sẽ có thể tránh được chướng ngại Ola quyền lực này Quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn gồm 3 bước đơn giản để cân bằng và phát triển cuộc sống. Chúng tôi cũng sẽ chỉ rõ 7 yếu tố chính dẫn đến một cuộc sống tuyệt vời. 3 bước đó rất đơn giản, còn 7 yếu tố chính thì rất rõ ràng. Đừng nỗ lực đọc hết quyển sách này, tìm hiểu 7 chữ F của Ola, hoàn thành bánh xe Ola, thực hiện kế hoạch Ola và đi theo con đường Ola, để rồi cuối cùng lại hủy hoại tất cả những gì mình đạt được bởi cái mà mọi người vẫn gọi là sự hủy hoại bản thân trong tiềm thức. Hãy biết là bạn xứng đáng và được tạo ra cho sự vĩ đại và vì một mục đích nào đó. Hãy giữ cho tâm trí và đôi tay rộng mở để đón nhận sự thay đổi, theo đuổi sự cân bằng và phát triển và nắm bắt cuộc sống mà mình xứng đáng có được. Đừng chỉ nhìn thấy vạch về đích, hãy vượt qua vạch về đích. Hết chương 13 Chương 14 Sự lười biến Hãy tránh xa sự quyến rũ chết người mang tên sự lười biến Horace Hãy nghĩ đến vận động viên mà bạn yêu thích nhất Ai là diễn viên hay nghệ sĩ mà bạn yêu thích nhất Hãy nghĩ đến những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới Tất cả những nhân vật đang ở đỉnh cao trong lĩnh vực của mình đều có một điểm chung Họ không lười biến. Họ nồng nhiệt với cuộc sống và làm việc cực lực để giành được vị trí đứng đầu. Trên con đường đến với Ola, không có chỗ cho sự lười biến. Sự lười biến không được tồn tại trong cuộc sống của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Nói một cách ngắn gọn, sự lười biến ngăn chặn Ola. Một số người trong các bạn có thể khá cân bằng và đang phát triển cuộc sống mơ ước của mình. Thậm chí các bạn có thể đang sống cuộc sống Ola. Nếu vậy, bạn sẽ cần nỗ lực để duy trì và tiếp tục phát triển, nhưng không đến mức phải cực lực như những người đang lệch khỏi con đường Ola. Đối với những người đang sống cuộc đời Ola, chúng tôi có niềm tin là bạn sẽ tự giác nỗ lực để tiếp tục tận hưởng hương vị ngọt ngào của nó. Còn với những ai đang ở dưới đáy, hoặc đang từ dưới đáy leo lên, Chúng tôi cam đoan rằng việc đổ mồ hôi sôi nước mắt để giành lại cuộc sống Ola là hoàn toàn xứng đáng. Người tìm Ola Hết mình Đây là bức tranh khái quát về cuộc sống thường nhật của tôi, trong vai trò người cha đơn thân đang cố gắng hết sức để tìm lại Ola 3 năm qua. 2 giờ sáng, đi ngủ 6 giờ 40 phút sáng Nhạc chuông báo thức vui vẻ vang lên từ chiếc điện thoại ồn ào của tôi. Tôi đánh thức bọn trẻ dậy đi học, sau đó tôi đi tắm. 7 giờ 40 phút sáng, bọn trẻ đều đã được đưa đến trường và tôi chạy đến quán cà phê yêu thích của mình, quán Java Joe's. Đúng vậy, nhân viên ở đó rất quen mặt tôi. 8 giờ sáng, tôi bắt đầu làm công việc kiếm sống của mình. 7 giờ tối, công việc kiếm sống của tôi kết thúc. Tôi đón bọn trẻ, hoàn thành nhiệm vụ đưa bọn trẻ đi tập bóng đá, về nhà và làm việc nhà cho tới khi màn đêm buông xuống. 10 giờ tối, bọn trẻ đi ngủ và tôi bắt đầu công việc thứ hai của mình, Ola. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác. Có phải bạn đang nghĩ, ôi trời, gã này đang sống Viola quá, cuộc sống như thế không có vẻ gì là cân bằng và phát triển cả. Nếu bạn đang nghĩ thế thì bạn sai rồi Đó là một cuộc sống cân bằng và phát triển Nhưng suốt 3 năm qua Cuộc sống đó phải cân bằng và phát triển Từ dưới đáy lên Đúng vậy Quá trình đó đòi hỏi sự nỗ lực nghiêm túc Không có chỗ cho sự lười biếng Hoàn toàn không Giờ đây khi đã đến gần hơn Với cuộc sống Ula của mình Tôi thậm chí còn không xác định được Mình đã nỗ lực, chịu đựng và vất vả Đến mức nào để giành lại trạng thái Ula của mình Nhưng nếu cần, tôi vẫn sẽ làm lại tất cả những điều đó. Trạng thái thỏa mãn sâu sắc khi sống trong trạng thái Ola là tuyệt vời đến nỗi chúng ta không thể nào không cố gắng có được nó. Giờ đây, khi trạng thái Ola đang trở lại, tôi bán công ty cũ của mình và làm việc toàn thời gian với các công ty Ola của mình. Tôi hiếm khi bỏ lỡ trận bóng đá nào. Tôi vẫn bọn trẻ đi chơi 10 ngày xuyên nước Pháp. Tôi đang tiến đến mục tiêu trả sạch nợ trước cuối năm. Tôi làm việc 5 ngày một tuần. Tôi thấy mình khỏe khoắn và quyết tâm cao độ. Quan trọng hơn cả, gia đình tôi đang cực kỳ êm ấm. Như thế có xứng đáng để bạn nỗ lực không? Như thế có xứng đáng để bạn không lười biến không? Tôi không cần trả lời, những kết quả đạt được sẽ tự trả lời. Người thầy Ola đang tuyển dụng. Mọi thứ đều được thiết kế để làm cho mọi sự dễ dàng hơn. Nói cách khác, mọi thứ được thiết kế để chúng ta có thể bỏ ra ít nỗ lực hơn. Nếu chúng ta không cẩn thận thì điều này có thể khiến chúng ta sống lười biến. Một cuộc sống lười biến sẽ ngăn bạn đến với Ola. Thật may mắn khi ngày nay ta không cần ra khỏi xe và mở cửa nhà xe bằng tay. Chúng ta chỉ cần nhấn nút, chúng ta không phải đứng lên để đổi kênh truyền hình. Chúng ta lại nhấn một cái nút khác. Chúng ta không cần phải đẩy mấy cắt cỏ. Chúng ta ngồi lên và điều khiển đó. Chúng ta có thể gọi ai đó mang đồ ăn đến tận cửa. Tôi thích tính hiệu quả. Tôi tôn trọng tính hiệu quả. Tôi cảm kích những tiến bộ và công nghệ giúp cuộc sống trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận để văn hóa yêu thích tính hiệu quả không khiến chúng ta lười biến trong những khía cạnh đòi hỏi sự nỗ lực. Nếu bạn là đàn ông và có bụng chảy xệ đừng mua thuốc giảm cân thần kỳ. Hãy tìm một phòng tập thể dục. Nếu bạn nợ ngập đầu, đừng nộp đơn xin phá sản theo phản xạ. Hãy tìm hiểu kỹ nguyên nhân, tìm công việc làm thêm, kiểm soát chi tiêu, xem có cách nào khác để giải quyết vấn đề hay không. Nếu hôn nhân của bạn có nguy cơ tan vỡ, đừng gọi ngay cho dịch vụ làm thủ tục ly dị ngay hôm nay chỉ với 99 đô la. Hãy xét xem có thể hòa giải hay không. Nếu bạn cảm thấy thiếu một đích sống, đừng chỉ ngồi nhìn cuộc sống trôi qua. Hãy bồi đắp vốn kiến thức để tìm được vị trí của mình trong thế giới này. Nếu bạn bị mất việc, hãy viết đơn tìm việc trước khi điền đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Cách đây không lâu, tôi đã cùng gia đình lái xe qua thị trấn. Khi dừng xe chờ tín hiệu giao thông, Chúng tôi nhìn sang bên kia đường và thấy một người đàn ông ngồi trên lề đường. Anh trông có vẻ lết thích, trâu tóc bơm sồm, quần áo tả tơi, đôi vai rũ xuống đầu cuối gầm. Tay cầm một cái lon và một tấm bảng. Tấm bảng ghi, cần tìm việc. Cả nhà đều đồng lòng bảo tôi cho tiền vào lon. Tôi nói họ hãy nhìn qua bên kia đường, sau lưng anh ta. Ở đó có những chiếc cổng vòm màu vàng kim quen thuộc. Với tấm biển quảng cáo ghi một dòng đơn giản Đang tuyển dụng Tôi không biết hoàn cảnh riêng của người đàn ông này Nhưng tôi nhớ tôi đã nghĩ Anh ta không cần viết bản xin tiền Anh ta cần cầm cây viết Băng qua đường và điền đơn xin việc Việc này thoạt nghe có vẻ hơi gay gắt Tôi không có ý nói rằng người gặp việc tồi tệ không phải là người tốt Và bạn không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác Hoặc các chương trình phúc lợi Có rất nhiều tổ chức từ thiện mà chúng tôi rất yêu thích, như Asia Center Foundation, Rice Balls và First Things First Foundation. Nhưng khi nhận sự hỗ trợ, hãy đảm bảo sự hỗ trợ đó truyền sức mạnh cho bạn, chứ không phải khiến bạn ý lại. Việc nỗ lực làm việc đúng đắn mang đến một mức độ tự trọng và động lực không thể đông đếm được. Việc đạt được cuộc sống Ola rất đơn giản, nhưng không hề dễ dàng không có chỗ cho sự lười biếng trên con đường tiến đến Ola. Quá trình này đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng phần thưởng đạt được rất sâu sắc và ngọt ngào. Khi từng bước hướng đến Ola, bạn hãy quan sát mà xem. Hãy đứng lên, ngẩn cao đầu và bạn sẽ thoát khỏi lề đường. Hết chương 14. Chương 15: Lòng đố kỵ Đố kỵ là đông đếm sự may mắn của người khác thay vì sự may mắn của bản thân Harold Coffin Tiếng đố kỵ và lòng ghen tị có quan hệ với nhau Chúng là anh em một nhà Cả hai đều ngăn trở con đường tiến đến ô la của bạn Và đố kỵ là xấu xa nhất Sự khác biệt giữa đố kỵ và ghen tị là thế này Bạn ghen tị khi bạn muốn có cái mà người khác có Bạn đố kỵ khi bạn không những muốn có những gì người khác có, mà bạn còn muốn đảm bảo người ta không thể có thứ đó nữa. Cả hai thứ này đều rất tệ hại và khiến cuộc sống mất vui. Người tìm Ola Chiếc mô tô ninja đen Mùa hè năm 1986 là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảm thấy đố kỵ hay ghen tị trong đời. Tôi không cảm thấy tính đố kỵ là chướng ngại Ola đối với mình. Nhưng tôi biết nó có tồn tại và có thể ngăn người ta đạt được cuộc sống Ola. Vì tôi đã chạm trán với nó. Nếu lớn lên trong giai đoạn những năm 80 như tôi, hẳn bạn sẽ muốn kết hôn với Tom Cruise nếu là nữ hoặc trở nên giống anh ấy nếu là nam. Cảnh quay trong bộ phim Topkin, tựa tiếng Việt, phi công siêu đẳng Khi Maverick bay xuống đường trên chiếc mô tô thể thao Ninja đen vẫn ghi dấu trong đầu tôi. Tôi muốn có chiếc mô tô đó. Tôi muốn được bay xuống đường trên chiếc Ninja đen đó. Đại khái là tôi bị ám ảnh. Hồi đó, trải nghiệm xe cổ của tôi chính là chiếc xe đạp màu hồng chỉ truyền em nối có 3 mức tốc độ. Nhưng lấy chiếc Ninja đen kia thì khó đến mức nào cơ chứ. Tôi chắc chắn là mình có thể học được. Nếu vượt qua được trở ngại tài chính là tôi chỉ có khoảng 100 đô la thì tôi sẵn sàng đón dần thử thách. Mấy cô nàng xinh xinh sẽ mê tiết tôi và tôi sẽ trở thành nam chính. Thế là tôi lên kế hoạch hành động. Bắt đầu dành dụng tiền và tập chạy chiếc xe đạp màu hồng nhanh hơn và theo cách nam tính hơn. Sau khoảng một tháng luyện tập thì một điều kinh khủng đã xảy ra với tôi và điều kinh khủng đó mang tên James. Khi bạn lớn lên ở một thị trấn nhỏ, các cô nàng độc thân trẻ tuổi luôn khan hiếm và cuộc cạnh tranh để giành trái tim các nàng là rất khúc liệt. Bạn từng xem phim tài liệu về hai con cừu đợt hút nhau đến chết trên sườn đồi rồi đó. Tình hình cạnh tranh ở đây cũng nghiêm trọng như vậy. Thế nên khi James lái chiếc ninja đen mới cáo đến bữa tiệc, cuộc chiến đã bắt đầu. Tôi đã ước gì cậu ta làm hư nó. Hình ảnh chiếc xe trượt nẹt lửa trên đường vụt qua đầu tôi Nhìn cậu ta mà xem Cậu ta đang nghĩ mình thật ngầu Ghen tị và đố kỵ không thể diễn tả hết cảm giác của tôi lúc này Hôm đó là thứ năm James cho Tris, một cậu bạn thân của tôi Người có kinh nghiệm lái mô tô Mượn chiếc Ninja đen vào buổi tối Đó là cơ hội cho tôi Tôi đã thuyết phục được Tris cho tôi lái chiếc xe đó Cảm giác thật tuyệt vời, trong tôi thật ngầu khi vi vu khắp thị trấn. Tôi hình dung mình trong giống hệt Tom Cruise. Tôi được làm người hùng trong chính xác 4 phút. Bởi vì đó là khoảng thời gian giúp tôi học được rằng chiếc ninja mạnh hơn chiếc xe đạp màu hồng của tôi nhiều. Tôi thực sự là một tay đua đường phố trước khi ngã xuống bên cạnh chiếc ninja bị tông nát bét. Bẻ mặt đến mức không còn gì để nói. Tôi đã học được bài học thương đau. Tôi đã dành phần còn lại của mùa hè năm đó để đi làm thêm, trả lại khoản tiền mà cha tôi đã bỏ ra để sửa xe. Cho đến hôm nay, ông ấy vẫn nghĩ tôi đã tông phải chiếc Ninja khi đang dê xe ô tô của mình. Tôi đợi cuộc điện thoại của cha tôi khi ông ấy đọc được chương này. Sự kiện này đã chứng minh rằng tính đố kỵ không dành cho tôi. Đến hôm nay, tính đố kỵ không phải là chướng ngại Ola đối với tôi. Và tôi không bao giờ nhảy lên một chiếc Ninja hay bất kỳ chiếc mô tô nào nữa Người thầy Ola Anh trai và chiếc Pinto bốc cháy Tôi có một người anh trai rất tuyệt vời Anh ấy lớn hơn tôi 8 tuổi Và vừa là một trong những người thầy, người bạn và là người cố vấn 24 7 của tôi Anh ấy đã luôn quan tâm săn sóc tôi khi chúng tôi còn nhỏ Đến bây giờ vẫn vậy Chúng tôi có mối quan hệ anh em đúng kiểu của các gia đình trung lưu nông thôn. Gia đình tôi có bốn anh em và ba căn phòng ngủ nhỏ. Bạn cứ tính đi, anh tôi phải ngủ cùng giường với tôi mỗi đêm. Tôi may mắn có được người cha yêu thương gia đình, luôn làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 6 miệng ăn. Ông thật sự rất vất vả. Ông làm hai công việc và làm cả những ngày cuối tuần để kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Anh trai tôi tự giác đảm nhiệm thêm một số trách nhiệm Anh dạy tôi chơi gold, thưởng thức âm nhạc Tôi đã nghe mòn cuộn băng Peter Brampton của anh ấy Yêu xe hơi và tôn trọng người khác Anh đã cho tôi nền tảng đạo đức vững chắc Năm tôi lên 10 thì anh dọn ra ở riêng Mặc dù ngôi nhà trở nên trống vắng Và trái tim tôi cũng thấy Nhưng tôi biết anh đi để trở thành người đàn ông thực thụ Anh nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu. Anh kết hôn với một người vợ tuyệt vời, tìm được con đường sự nghiệp hấp dẫn và nhanh chóng thành công nhờ cách làm việc thông minh và tính kỷ luật. Anh có chiếc ô tô thể thao hiệu COVID, mới cáo năm 19 tuổi, một căn nhà nghỉ hè bên bờ hồ năm 27 tuổi và không lâu sau đó là một căn nhà trên bờ biển California trong khi vẫn chăm lo tốt cho một gia đình có 5 miệng ăn. Trong khi cuộc sống Ula đang diễn ra suôn sẻ với anh tôi, thì tôi lại khá chật vật ở trường đại học. Tôi lái chiếc pin tô màu nâu bùng có nội thất bằng nhựa pinin màu cam lè. Chiếc xe mà sau này bị cháy và bị bỏ lại bên lề đường cho đội cứu hỏa xử lý. Tôi có khoản nợ sinh viên và đang cầu nguyện rằng mình có thể tìm được một công việc đủ tốt để trả hết nợ vào một ngày nào đó. Tôi độc thân. Tôi không có niềm tin. Những người bạn duy nhất của tôi là bạn cùng lớp. Tôi nặng gần 91kg, hiện tại tôi 72kg. Có thể bạn nghĩ tôi đang ghen tị hoặc đố kỵ anh trai mình. Nhưng không phải, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ có thái độ đó. Tôi quả là một người may mắn vô cùng. Tôi không có tính đố kỵ và tôi nghĩ chính điều này đã giúp tôi có được cuộc sống Ula. Có lẽ lý do nằm ở niềm tin của tôi đối với những cơ hội vô tận Để làm rõ vấn đề này, hãy cùng xem hai triết lý trái ngược nhau về nguồn lực Hãy lấy tiền làm ví dụ Giả sử bóp có 1 triệu đô la Liệu điều này có làm cho lượng tiền dành cho những người còn lại trên thế giới bị ít đi 1 triệu đô la hay không? Đây là điều mà tôi gọi là quan điểm cơ hội hữu hạn Những người có quan điểm sống như thế sẽ có khinh hướng ghen tị và đố kị Họ tin là nếu bạn có thứ gì thì họ không thể có thứ đó nữa Cứ như bạn đã lấy mất phần của họ vậy Tôi cho rằng điều này là không đúng Theo tôi, cơ hội là vô hạn Hãy lấy ví dụ một căn phòng đầy nến chưa thấp Hãy hình dung một căn phòng tối Trong phòng đầy những chiếc bàn kích cỡ 6 tất vuông được đặt cách nhau 3 tất Số lượng bàn chiếm hết diện tích phòng Trên mỗi mặt bạn có một cây nến chưa thấp Đèn trong phòng đã tắt hết và căn phòng hoàn toàn tối đen Tôi bước vào phòng, cầm theo một ngọn nến đang cháy Tôi thắp sáng ngọn nến đầu tiên trên chiếc bàn đầu tiên Sau đó tôi cầm ngọn nến đó và thắp sáng những ngọn nến bên cạnh Chẳng bao lâu, tất cả những ngọn nến trên bàn đều được thắp sáng Căn phòng bừng lên ánh sáng từ những ngọn nến Và ngọn nến trên tay tôi vẫn không thay đổi, vẫn cháy sáng rực rỡ Ví dụ này cho thấy nếu ai đó có cuộc sống ô la, bạn vẫn có thể có cuộc sống ô la của bạn. Các cơ hội là vô hạn. Hãy mang đến cho thế giới này một chút giá trị và cống hiến, rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng của mình. Hãy thắp sáng ngọn nến của những người khác và thắp sáng cả căn phòng. Nếu nhìn thế giới theo cách này thì bạn không thể nào cảm thấy đố kỵ hay ghen tị. Và con đường tiến đến cuộc sống ô la của bạn sẽ được hanh thông. Xích la từng nói Để có được điều bạn muốn, hãy giúp người khác có được điều họ muốn Đố kỵ và ghen tị là điều xấu xa Những cảm giác này sẽ không mang lại cho bạn những gì người khác có Mà còn đẩy bạn ra ngày một xa hơn Không có gì tốt đẹp trong tính đố kỵ và ghen tị Hãy tránh xa chúng Nếu người khác có được những gì bạn muốn Đừng ghen tị Hãy lấy đó làm nguồn cảm hứng Chúng đại diện cho những điều khả dĩ Bạn xứng đáng và hoàn toàn có đủ khả năng đạt được những gì bạn muốn từ cuộc sống này Phụng sự thế giới và thế giới sẽ phụng sự bạn Giúp đỡ người khác và bạn cũng sẽ được giúp đỡ Hãy nhớ rằng cơ hội là vô hạn chứ không hữu hạn Hãy loại bỏ lòng đố kỵ và ghen tị và hãy thắp sáng thế giới Hết chương 15 Chương 16. Sự tập trung Tôi không sợ người tập luyện 10.000 cú đá một lần, nhưng tôi sợ người tập một cú đá 10.000 lần. Lý Tiểu Long Rõ ràng sự tập trung là một chất xúc tác ô la. Tuy nhiên, sự tập trung có thể biến thành một chứa ngại ô la nếu thể hiện dưới hai hình thức sau. 1. Thiếu tập trung hoặc 2. Tập trung lệch hướng Trong hai hình thức đó, sự thiếu tập trung là chướng ngại thường gặp hơn. Nếu thiếu tập trung, bạn không thể chịu được những gian khổ cần thiết để cân bằng và phát triển. Hành trình đến với Ola không dành cho kẻ yếu. Bạn phải tập trung không chỉ ở hiện tại mà còn cho chặng đường xa hơn, vào một mục tiêu to lớn hơn, cuộc sống cân bằng và phát triển trong toàn bộ 7 chữ F của Ola, cuộc sống Ola. Trong nền văn hóa, mua ngay, trả tiền sau, khổ phận ăn cực đại, với nước có ga, loại ăn kiêng Muốn có thứ tôi muốn và muốn có ngay bây giờ, vân Thì việc trì hoãn sự thỏa mãn vì một mục tiêu lớn hơn đang trở thành phản văn hóa. Trì hoãn sự thỏa mãn là rất ô la. Việc tập trung vào mục tiêu lớn hơn sẽ mang đến cho bạn nguồn sức mạnh cần thiết để hy sinh sự thoải mái trước mắt cho chiến thắng mai sau. Sự thiếu tập trung thì ngược lại Nếu thiếu tập trung vào những mục tiêu xa hơn nhưng ý nghĩa hơn Bạn sẽ mua thứ mình muốn khi mình muốn Ăn thứ mình thích khi thấy thích Duy trì mối quan hệ đến khi có cuộc va chạm đầu tiên Ngồi xem tivi thay vì chơi với bọn trẻ Và lựa chọn ngủ nướng vào ngày Chủ nhật thay vì đi lễ nhà thờ Bạn sẽ chỉ sống cho những gì trước mắt Rồi vài năm sau bạn thức tỉnh và tự hỏi tại sao tất cả những kế hoạch và ước mơ mình có hồi còn trẻ không bao giờ trở thành hiện thực. Tất cả chúng ta đều nắm bắt hiện tại, nhưng với khá nhiều biến thể và ngoại lệ. Phương châm mang tính ô la nhiều hơn sẽ là Sống như ngày mai bạn sẽ chết, nhưng hãy lên kế hoạch như thể bạn sẽ sống ngàn đời. Tập trung sai hướng ít phổ biến hơn sự thiếu tập trung. Nhưng nó cũng gây ra trở lực tương đương cho quá trình theo đuổi Ola. Tập trung sai hướng là tập trung vào bất kỳ việc gì không nằm trong 7 chữ F của Ola. Nghị ngập là ví dụ rõ ràng nhất của sự tập trung lệch hướng. ma túy, rượu, văn hóa phẩm đồi trụy, cờ bạc và các món nghiện khác không chỉ cản trở con đường tiến đến cuộc sống Ola, mà còn có thể hút hết Ola ra khỏi cuộc sống của bạn. Hãy nghĩ đến mối tương quan của sự nghiện ngập và 7 chữ F của Ola Sức khỏe Nghiện ngập tàn phá sức khỏe Tài chính Nghiện ngập gây phá sản Gia đình Nghiện ngập là một trong những nguyên nhân dẫn tới ly hôn và sống cô độc Công việc Nghiện ngập gây thất nghiệp Niềm tin Nghiện ngập thì chỉ biết tới cơn nghiện Bạn bè Không có bạn bè Trừ những người cùng nghiện ngập như mình Niềm vui ni ngập không mang lại niềm vui. Đó chính là định nghĩa về trạng thái phiolla do sự tập trung lệch hướng gây ra. Người tìm Ola không bao giờ gặp lại. Có được, mất đi và giành lại. Khi đọc đến phần này, bạn sẽ thấy tinh thần trên được thể hiện thường xuyên trong những câu chuyện của tôi. Trên thực tế, tôi lặp lại bảy từ này trong đầu rất nhiều lần trong ngày nhưng phiên bản của tôi thì có biến tấu một chút. Có được, mất đi, dành lại và không bao giờ đánh mất lần nữa. Bất kỳ ai từng nếm qua hương vị của cuộc sống Ola và đánh mất nó sẽ hiểu chính xác ý tôi muốn nói. Đánh mất điều bạn đã nỗ lực rất nhiều để có được là một việc rất đau đớn. Vết sẹo để lại từ cơn đau này nhắc nhở tôi không bao giờ mất tập trung trong hành trình theo đuổi cuộc sống Ola thêm lần nào nữa. Khi tôi gặp người thầy Ola lần đầu tiên cách đây hơn 15 năm, chúng tôi thường dành hẳn 3 ngày để bàn về Ola. Mục đích chính của việc bế quan này là cân bằng và phát triển. Ngày đầu tiên chúng tôi sẽ tập trung vào vị trí hiện tại của mình. Ngày thứ hai được dành để lên kế hoạch về nơi mà chúng tôi muốn hướng cuộc đời mình đến. Và ngày thứ ba là để vạch ra con đường dẫn chúng tôi đến với cuộc sống Ola. Tôi đã luôn trông đợi những cuộc gặp này. Chúng tôi gặp nhau ở những nơi thật thú vị và cùng chia sẻ kiến thức, sự sáng tạo và sự hỗ trợ của nhau để xây dựng một kế hoạch tuyệt vời và vạch ra con đường giúp chúng tôi đạt được mục tiêu đề ra. Tôi như đứa trẻ đang trên đường đến công viên Disney. Tôi cảm thấy hào hứng cả một tuần lễ trước đó. Tôi bị kiệt sức cả tuần lễ sau đó, nhưng tôi đã lấy lại sự tập trung và nạp lại năng lượng cho sự phát triển trong tương lai. Tập trung vào mục tiêu, vào cuộc sống Ola là yếu tố quan trọng giúp tôi thành công theo đuổi con đường của mình. Sự tập trung chưa bao giờ là trở ngại đối với tôi khi theo đuổi Ola hoặc khi đang sống cuộc sống Ola. Tôi có nhiều động lực và đam mê đối với các mục tiêu của mình đến đổi, vấn đề duy nhất của tôi là không thể ngừng tập trung khi ngủ. Tuy nhiên, khi tôi trượt xuống đáy, thật khó để tập trung tìm đường thoát khỏi sự hỗn loạn đó. Về lý trí, tôi biết tôi cần tìm sự cân bằng và phát triển, nhưng điều đó thật sự là một thử thách. Một cuối điện thoại từ chủ nợ, một ảnh nhìn vào hình ảnh mình trong gương, hoặc chiếc túi vải thô chứa đầy đồ đạc cho 5 đứa trẻ ở lại chỗ của cha tôi. Tất cả đều liên tục nhắc nhở tôi về tình trạng Viola hiện tại và sẽ hút cạn sự tập trung trong tôi. Thật may, tôi sẽ nỗ lực hơn và dường như luôn tìm lại sự tập trung của mình. Bất kể bạn đang có nó, đã từng có nó hoặc đang cố gắng giành lại nó, hãy duy trì sự tập trung vào kết quả và tầm quan trọng của cuộc sống cân bằng và phát triển. Nếu bạn may mắn có được nó, hãy duy trì và đừng bao giờ đánh mất nó. Người thầy Ola Bị lạc ở Vịnh Ả Rập Tôi có chuyến công tác đến Abu Dhabi, Chúng tôi đi ra ngoài ăn tối cùng một nhóm bạn Cuộc trò chuyện của chúng tôi khá rôm rã từ chủ đề này sang chủ đề khác Khi nói đến chủ đề sức khỏe, chúng tôi có nhiều thứ để bàn hơn Mọi người đều muốn được thon thả hơn Chúng tôi đã đến độ tuổi mong muốn điều đó rồi Ai cũng cố gắng giảm cân nhưng không đạt được kết quả nào bền vững cả Một trong những người bạn của tôi đề cập đến cuộc thi đấu thể thao ba môn phối hợp ở bãi biển Andraha vào sáng hôm sau. Bạn của anh ấy là người tổ chức sự kiện này và chúng tôi có thể dễ dàng đăng ký dự thi. Tôi thuộc tiếp người luôn có thái độ sẵn sàng nên tôi là người đầu tiên tham gia. Hóa ra tôi cũng là người duy nhất trong nhóm thật sự giữ đúng cam kết. Tôi chạy bộ khá tốt nhưng bộ đồ bơi duy nhất tôi mang theo là một chiếc quần đùi. Và tôi thậm chí còn không có xe đạp để thi đấu. Một người bạn trong nhóm nhanh chóng tình nguyện cho tôi mượn xe đạp. Thế nên tôi không còn lý do gì để thoái thác. Tôi không còn đường lui nữa. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để ghé qua chỗ anh bạn kia mượn xe đạp trên đường đến cuộc thi. Khi đến đó, tôi không thể tin nổi vào những gì mình thấy. Đúng là bạn tôi có một chiếc xe đạp. Nhưng đó là một chiếc xe đạp leo núi cũ rất to. Anh ấy cao gần 1m9 Là một cái khóa trông giống như Khóa dây xích của người Alaska Rõ ràng nó không phải là xe đạp đua Tôi hỏi anh ấy xem ít nhất Thì có thể tháo sợi dây xích nặng nề ấy ra Để chiếc xe nhẹ hơn một chút được không Anh ấy trả lời Xin lỗi nhưng tôi quên mất chìa khóa Để đâu rồi Đến hôm nay thì tôi dám chắc 100% Rằng chỉ sợi xích đó thôi Đã nặng hơn trọng lượng của chiếc xe đạp Bình thường trong cuộc đua ấy rồi Không có gì phải lo lắng Tôi có mặt ở vạch xuất phát trong trang phục quần đùi và chiếc xe đạp có gắn dây xích Khi đến đó, tôi lập tức để ý thấy một nhóm thanh niên đang ngồi trên sàn cạo lông chân Tôi biết mình gặp rắc rối Nỗi sợ hãi của tôi được xác nhận khi tôi nghe tiếng loa thông báo ngay trước cuộc đua Xin giới thiệu vận động viên xuất sắc thứ hai trên thế giới đến từ Thụy Điển Sven gì gì đó bàn giới thiệu các vận động viên 3 môn phối hợp hàng đầu trên thế giới cứ thế diễn ra trong một khoảng thời gian dài như vô tận. Đây là sự kiện khai mạc và khi tổ chức sự kiện như thế này ở các tiểu vương quốc Ả Rập, người ta thường làm rất hoành tráng. Họ mời những người giỏi nhất và tôi ở đó cùng họ trong chiếc quần đùi và chiếc xe đạp mượn có gắn dây xích. tiếng súng xuất phát vang lên. Cuộc thi bơi bắt đầu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh Cuộc đua diễn ra trên biển Và cho tới thời điểm đó Kinh nghiệm bơi lội duy nhất của tôi là Bơi dọc theo mép hồ bơi để lấy một ly nước giải khác Tôi phải tập trung hết sức Mới có thể giữ đầu mình ở trên mặt nước Và chuyển động tứ chi Cuộc thi bơi như kéo dài vô tận Tôi giữ cho đầu mình không bị chìm xuống nước Và ra sức quẩy tay chân Đây là cuộc đua nước rút Nên tôi vẫn nghĩ là nó không thể kéo dài lâu như thế này Đến khi nhìn lên kiểm tra tiến độ của mình, tôi chẳng thấy tay đua nào xung quanh cả. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy vạch đích, tôi chỉ tập trung vào việc giữ cho đầu ngoi lên và tay chân vận động, nhưng lại không tập trung vào mục tiêu. Sự tập trung của tôi đã đặt sai chỗ, và mấy người bạn của tôi đều ở trên bãi biển chỉ trỏ, cười cợt và quan sát suốt từ đầu đến giờ. Sự tập trung thường được xem là một đặc điểm có thể thúc đẩy bạn tiến đến ô Tuy nhiên, nếu sự tập trung thể hiện dưới dạng thiếu tập trung hoặc tập trung sai hướng thì lúc này nó sẽ trở thành một chướng ngại Ola. Zizikla có một câu danh ngôn kinh điển. Nếu nhắm vào hư không thì bạn sẽ luôn đạt được hư không. Hãy tập trung vào cuộc sống mà bạn khao khát có được. Đừng để mình lạc hướng. Và như thế, cuộc sống Ola sẽ là của bạn. Hết chương 16 Hết chương 16 Hết phần 3. Chứng ngại Ola.